Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy Tác giả Lâm Địch Nhi Qua giọng đọc Tiết Mai Truyện được phát hành trên đúng truyện audio của Lương Trần Productions Chương 7 phần 1 Đợi trăng sắc ánh vàng Giảng đơn đặt chuyến bay lúc 3 giờ chiều Ăn cơm xong trả phòng Khang kiếm bảo giảng đơn tới máy tàu soạn nâng cáo phóng viên Xe dưới ông bác công tác tại Bộ Lao động Bố Trí. Kiểu xe du lịch nhập khẩu rất rộng rãi, thoải mái. khang kiếm ngồi trong đại sản của khách sạn, chờ xe đón mọi người rồi mới quay lại đón mình. Tâm trạng của khang kiếm lúc này có thể dùng 4 chữ, nhớ nhà, gia diết để hình dung. Chỉ áo ước sau một cây đôi cánh bay về Tân Giang. Anh nhớ ngôi nhà của anh và bạch dạng, nhớ tiếng cười giòn tan, cái miệng xinh xinh hay dẫu lên và má lúng đồng tiền dễ thương của cô. Đặc biệt là nhớ món thịt chiêu biết truyền do chính tay cô nấu nữa Thật ra tất cả những gì có liên quan đến Bạch Nhạn anh đều nhớ Tới qua nằm trên giường Anh hồi tưởng lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ khi quen Bạch Nhạn Trong quá trình đó anh luôn mỉm cười Bạch Nhạn cũng có lúc tức giận Nhưng dù có tức giận anh vẫn thấy điều vụ ấy rất đáng yêu Trước đây khi qua lại với Y Đồng Đồng Anh cảm thấy giữa họ chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn khắc giới, cô ta xinh đẹp, xúc chốn, xúc ngược tính. Khi hai người nắm tay nhau vào phố, những người đàn ông đi qua đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có một cô bạn gái như thế, người đàn ông nào mà chẳng cảm thấy tự hào. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, có lẽ thẩm mỹ đã mệt mỏi, tình cảm mãnh liệt ở ban đầu cũng nhạt dần đi. Nữ điên tỉnh dậy, nhìn người con gái nằm ngay trong lòng mình, đôi khi còn cảm thấy xa lạ. Chia tay y đồng đồng Nói thì là lý trí Nhưng không hẳn không phải do tình đã cạn Khi gặp lại anh nhìn y đồng đồng Trong lòng không còn cảm nhận chút tình cảm nào Ngược lại còn có chút coi thường cô Cô ta lại còn lợi dụng quan hệ của anh Để giúp họ hàng làm ăn Anh hiểu rõ rằng cô ta có giá Vì thế mới tặng một căn hộ, một chiếc xe Như vậy cũng coi như đã hết tình, hết nghĩa Rõ ràng y đồng đồng không thỏa mãn Khang kiếm thầm cười khẩy. Y đồng đồng luôn mờm nói yêu anh Nếu anh không phải là khang kiếm Mà là lưu kiếm, lý kiếm hay cái gì đó kiếm Là một chiên chức quẹn E rằng cô ta chẳng thèm biết tới anh một cái Cái mà cô ta cho là yêu Đó là có điều kiện, có nguyên tắc, có giá trị sử dụng So ra thì bạch nhàn nhàng của anh Lại khiến người ta không phục biết bao Nhớ hồi đầu, anh đề nghị hai người tiếp hợp quan hệ, cô còn đẩy anh ra thật xa. Để theo đuổi cô, anh thật sự phải hao tổn công sức, không biết đã tốn hết bao nhiêu nơi rơm thần kinh. Nghĩ đến đó, khăn kiếm lại thấy lòng bức rứt, không nhận được cầm điện thoại để gọi cho bạch nhẹn. Nhìn đồng hồ, đang là giờ nghỉ trưa, đèn thôi vậy. Bao nhiêu luôn đợi chờ đến khi hai người gặp lại nhau rồi từ từ thổ lộ Anh gọi điện thoại về nhà Kiếm kiếm thím Ngô nghe điện thoại Tỉnh hẳn cơn buồn ngủ Tối qua con nhỏ đó về rồi Chẳng nói chẳng rằng sách túi lên lầu Rồi không thèm xuống Sáng sớm nay lại đi ra ngoài Bao giờ con về nhà Khang kiếm hơi bực mình với cái giọng hót lẻo của Thiếm Ngô Con đưa khách tới nhận phòng ở khách sạn rồi con sẽ về Vậy Thiếm sẽ làm bánh kép cho con Thếm ngô sung sướng cười tiếp mắt. Dạ dày, khăn kiếm cuộn lên. Không cần đâu thím, ăn tạm thứ gì là được. Sau khi con bé đó đi rồi, thím lén lên lầu xem. Nó thu dọn hai cái vali lớn. Quần áo treo trong tủ cũng không thấy đâu. Hình như là định đi thật. Bàn tay cầm điện thoại, bữa khăn kiếm rung lên. Rất lâu không lên tím. Lên... Trái tim như bị một vật gì đó rất nặng đập vào, đầu nhói dữ dội, toàn thân cứng đờ. Kiếm kiếm, con còn nghe không? Thôi đã thêm nhé con còn có việc. Không đợi thêm ngô trả lời, anh vội vàng ngắt máy, kéo và đi ra khỏi khách sạn, đứng thần người bên vệ đường, gương mặt lộ vẻ bi thương đến tuyệt vọng. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, như bóp nát nó ra anh không tin không muốn tin không cần tin với anh hạnh phúc thật sự xa vời đến thế sao lúc này bạch nhạn như đi lại như con thoi khắp hang cùng ngõ hẻm tài năng chặt tập quảng cáo của trung tâm môi giới nhà đất cô đã xem mấy căn hộ độc thân cái thì môi trường xung quanh không được tốt cái thì phòng ốc cũ nát cái thì tiền thuê quá cao đi suốt nửa ngày trời mà chẳng tìm được căn hộ nào phù hợp Cô còn nhớ tới chỗ thuê hồi trước, bác cái chủ nhà bảo rằng căn hộ đó đã cho người khác thuê từ lâu, tiền phòng cao hơn nhiều so với hồi cô còn thuê. Bác chủ nhà còn hỏi cô, chẳng phải bây giờ cô đã lấy chồng rồi sao, sao còn đi xem phòng. Bạch nhạn cười hây hây, chọc giả nói, cháu xem hộ bạn ở. Chán nản đi ra khỏi phòng, bác chủ nhà, bạch nhạn đi mua một chai nước ở bên đường. Uống một hơi hết nửa chai, vừa thở dốc cô vừa che trán nhìn mặt trời rừng rực trên đầu, bất giác, đỏ he. Nước mắt ngân ngấn, cô lại chớp mắt nuốt vào trong. Nếu không gặp Sipkang, có lẽ hiện giờ cô vẫn đang tiếp tục cuộc sống bình thường, làm một người bình thường. Có lẽ vẫn chưa gặp được người đàn ông mang tới cho cô một váy ấm, nhưng ít nhất là vẫn sẽ có được một cuộc sống yên ổn nhưng cuộc sống ân ổn này đã bị xếp khang phá tan rồi. Bạch Nhạn không nhận được chữ thầm xếp khang mấy câu, lưng đau chân mỏi tiếp tục tiến về phía trước. Buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được một căn hộ trong một tiểu khu nhỏ cách bệnh viện 3 dãy phố, tiền thuê không rẻ. Bạch Nhạn cắn răng đã tiền đặt gọc cho trung tâm môi giới, xác nhận luôn trước đã. Vừa mới định ngồi xuống nghỉ ngơi, bớt chân một đát, thì điện thoại của lục định phi đã gọi tới. Trong một nhà vệ sinh công cộng, bạch nhạn rửa mặt, hoa kem chống nắng, đáy tay, làm lượt, chải cho tóc đỡ rối rồi bắt xe đi luôn. Đúng là, là trùng hợp, như bức giao đại sản của khách sạn Hoa Hương, đã gặp ngay Hoa Hương ngay, đang chấp tay sau lưng, ra lệnh cho một người đàn ông, trông có vẻ như là giám đốc bộ phận khách sạn. Cô bạch, sao cô lại rảnh rỗi tới đây vậy? Hoa Hưng rất tinh mắt, vừa nói vừa bước ra ngoài cửa. Những thớ thật trên gương mặt béo nút cứng lại, bước tới niềm nở nhanh đoán, Mặt bệnh nhàn phơi nắng đỏ âu, bước vào đại sảnh mát lạnh này, Lỗ chân long, thoát người giãn ra, soạn khoái. Tôi có hẹn với người khác. Bạch nhạn mỉm cười duyên dáng, nắm quay túi sách nhìn xung quanh. Lục công tử đâu nhỉ? Ánh mắt hoa là hương sáng lé, cảm thấy cực kỳ hân hạnh. Mọi người đi mấy người để tôi bố trí cho, đảm bảo để cho cô Bạch và bạn bè ăn chơi hết cỡ. Khách sạn của chúng tôi mới mò một đầu bếp Ấn Độ là món cơm bóng cực kỳ chính cống. Tôi nghĩ cô nên ăn thử. Bạch nhận chớp mắt, trên tầng thân thượng của ông có phải có một quán cà phê không? Hòa hưng sửa sờ cười có vẻ chân vật, chật vật, trong lòng bắt đầu thách thỏm Cô Bạch, quán cà phê tầng thượng, hai ngày nay sửa, đang sửa chữa. Nhưng ở đây chúng tôi có rất nhiều quán cà phê tầng 20 là phong cách năm Mỹ cũng rất ổn. Bạch nhàn không biết lời thói của tầng thượng này, không khỏi bói rối. Nhưng anh ấy nói là quán cà phê tầng thượng mà. Đầu óc lên lợi của Hoa Hương nhanh chóng hoạt động, mồ hơi túi lạnh trên các trắng móng nhảy. Anh ấy có phải là cô nhóc, cô cũng đúng là nhân vật viết đó nhỉ? Hôm nay, ông chủ Hoa Hương lại đích thân tiếp đẩy cơ đấy. Người gác cửa khom người mở cửa, lục định phi chưa thấy người đã thấy tiếng. Mặt Hoa Hương vàng như ngợi. Lục Định Phi mặc chiếc áo ta phương màu trắng, hoa văn xanh màu xanh đậm, bên dưới là chiếc quần đũng, hũng màu kem. Trong sự thanh thơ, toát lên vẻ phóng khoáng, không vô trương, khiến những cô gái trong đại sảnh không kiềm được bàn liếc mắt qua bên này. Siếp Lục, làm sao đây? Tần Thượng thấy bảo là... Bạch Nhạn quay người lại, dự định mở miệng nói với Lục Định Phi. Hoa Hưng đã cuốn quýt, nói sen vào. Vỗ mạnh lên trán Xem cái tính tôi này Tôi vừa mới nhớ ra rồi Tần thượng đã sửa xong xuôi Sao thế Tần thượng đổi phong cách à Lục định phim Một bên nhép miếm lại mép bên kia lại nhòa ra Cười nhan tà Hoa hưng không dám trả lời hình hình Cười phụ họa rồi Là một động tác mời về phía cửa thang máy Lưng áo ướt sủng mồ hôi Lục Đinh Phi mỉm cười để Bạch Nhạn đi trước. Bạch Nhạn ngoái lại, nháy mắt đầy ẩn ý với Hoa Hưng. Siêu Hoa, ông không thành thật nhé? Hoa Hưng cười khan, hơi thở thắt nghẹn trong cổ họng, trông như muốn khóc. Không thành thật thế nào cơ? Lục Đinh Phi tỏ ra rất hào hứng, chú đáo xách túi giúp Bạch Nhạn. Đó là bí mật giữa tôi và ông chú Hoa. Lá cặp nhé, ông Hoa. Bạch nhạc tinh quái vẽ tay với Hoa Hưng. Hoa Hưng hóa hốc mồm nhìn cửa thang máy khép lại. Thang máy đi lên, số tầng không ngừng nhảy múa. Tận đến tầng sân thượng, con số mới dừng lại. Hoa Hưng chậm chậm thu hồi tầm mắt, lê bước tới cái sâu hoa bên cạnh như một con sói. Sau đó cả thân hình to béo đổ phịch xuống đó. Ông trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Vợ của Sếp Khang sao lại ở chung với một chàng công tử đa tình lục. Họ lục kia hoa hưng Biết có các câu lục định phi Cũng không phải là vừa đà đối thủ ngang sức Ngang tài với khang kiếm Nhưng ông ta không coi trọng tên nhóc đó Với các vụ trăng hoa của lục định phi Có thể viết cả một quyển sách Tuy rằng đàn ông lo chuyện để sự ở ngoài Triều hoa gạo nguyệt Cũng chẳng đáng gì Nhưng vậy mới có sức sáng tạo Nhưng nếu dầu đầu anh Đội mũ Âu Sa thì phải chú ý đến hình ảnh cá nhân vấn Về vấn đề này, Khang Kiếm hơn hẳn Lục Đĩnh Phi Hơn nữa Khang Kiếm biết nhìn xa trong vọng, có thực lực, có chừng mực Cho nên ông ta mới một lòng một dạ đi theo Khang Kiếm Bình thường, Hoa Hưng không tiếp xúc nhiều với Lục Đĩnh Phi Có quen nhưng không qua lại Hôm nay, Lục định Phi gọi điện đến đặt quán cà phê trên tầng sân thượng Ông ta dự cả mình Lục Định Phi lẽ ra phải biết ông ta và Khang kiếm có quan hệ thân thiết. Anh ta không sợ ông ta tiết lộ thông tin về khách mời của anh ta cho Khang kiếm hay sao? Buổi chiều Hoa Hư cố tình đi tìm xuống dưới lệm lờ, ông ta thật sự tò mò về vị khách của Lục Định Phi. Quá sức bất ngờ. Hoa Hư nghĩ nát ống cũng không thể ngờ vị khách lại là vợ của Khang kiếm, Bạch Nhạn. Bọn họ tỏ ra rất đường đường chính chính Không giống với những việc có tương tình gì Nhưng không có tương tình gì Tại sao phải lên quán cà phê trên tầng thượng ho hư nghĩ không thông Cũng không biết có nên báo cho khăn kiếm chuyện này hay không Nếu nói hai vợ chồng khăn kiếm chắc chắn sẽ có mâu thuẫn Sau này làm lành rồi Bạch nhạn sẽ hận ông ta lắm khang kiếm cũng sẽ không vui Nếu không nói liệu có lỗi với sự ưu ái của khăn kiếm Vẫn dành cho ông ta không Ông ta đúng là vì bạn bè mà phải chịu giao đâm mà Trái phải không được Tiếng thoái lưỡng nan. Hoa Hưng cực kỳ bối rối ngẫm nghĩ nửa ngày trời Quyết định không nói nữa Đàn ông mà nghe vợ Chuyện vợ mình hẹn hò với gã khác Ai mà chịu nổi Nhưng nếu không biết thì cũng coi như chẳng có chuyện gì cả Có điều Hoa Hưng cảm thấy Nên nhắc khang kiếm đề phòng tên lục đỉnh phi này Ông ta quay về văn phòng, đóng cửa lại, nhắc điện thoại lên. Xếp khang, mấy ngày rồi không gặp, anh đang ở đâu vậy? Tôi dường xuống máy bay khoảng 40 phút nữa sẽ tới chỗ ông. Ông giúp tôi sắp xếp bốn căn phòng, có mấy vị phóng tin sẽ vào ở. Cổ hoa hương ngỡ lên, mắt trần trừng, mộm hoa hơi lãnh tác Phen này tôi rồi, đúng là cái cũ nào trời treo của đó mà, ác mộng lại tái diễn. Cà phê được bê tới, nhạc du chương nổi lên. Bạch nhạn dùng chiến muỗng nhỏ chậm rãi, khoái chất lỏng trong tách, đưa mắt nhìn xung quanh. Thật lòng mà nói, cô không thấy quán cà phê tầng thượng này đẹp ở điểm nào. Trang trí cố tỏ vẽ ra hào hoa phong nhã. Nhưng tất cả cửa sổ trên tường đều là thay bằng những bức họa nổi tiếng trên thế giới. Khiến người ta có cảm giác không được chân thật vào không gian và thời gian. Nhưng đây là do luật đường phi công tử lựa chọn. Cô không thích cũng không sao. Lục... Luật... Không tự thích là được rồi. Quán cà phê trăng nhã như vậy mà kinh doanh cũng không tốt lắm nhỉ? Chỉ có mỗi hai người khách là chúng ta. Bạch nhãn tiếng rẽ than thở. Lục Định Phi vừa nhấp một mũn cà phê, xích chút nữa vì cười phun cà phê ra ngoài. Bạch nhãn ngừng nhiên đưa hộp giấy cho anh. Hàng mi chấp chết. Tôi nói sai rồi sao? Cô nhóc này đúng là ít ngồi để giếng. Quán cà phê này không mở cửa cho người ngoài. Lục đình Phi nói. Không mở cửa cho người ngoài. Vậy lãng phí một không gian rộng mở thế này để làm gì? Bạch nhạn lồ tuần tiên nghe nói trên đời này lại có người làm chuyện ngốc nghếch như thế. Lục Động Phi nhét môi ranh mảnh quyết định giáo huấn Bạch nhạn một trận ra trò. Không mở cửa cho người ngoài tức là chỉ mở cửa cho người mình. Ví dụ như hai chúng ta đây cần một không gian vừa riêng tư vừa hữu tình. Lại không bị người ngoài làm phiền để tâm sự thầm kín như gì, gì đó. Bạch nhãn nhớ mày, chuyện chúng ta có thể nói gì thì đến quán cà phê nào mà trả được. Nhưng có những người thì không thể được. Bạch nhãn hiểu ra, nháy mắt. Mấy người đó đi thuê phòng luôn chẳng phải càng tiện hơn sao. Lục định phi tặc lưỡi, Xem em kìa lại nói những câu ngốc nghếch rồi. Con người là con vật khác nhau chứ, lên giường thì trần trụi quá, giao lưu tinh thần mới khiến người ta thú Quán cà phê này không phải ai muốn tới cũng tới được đâu, người trong giới đều phải đặt lịch trước Anh nhờ em, đây là lần đầu tiên đấy Trong đầu vịt nhằm bụng lé lên một tí sáng, cô có thể nhận ra ẩn ít sâu xa trong lời nói của luật đếm phi Cô giống như mặt trăng, bản thân không phát sáng Ánh trăng lóng lánh như tên lụa mà nhìn thấy vẫn mỗi đêm, là do mặt trời phản chiếu Xíp khang là khách quen nơi đây, anh và y đồng đồng hẹn nhau chính là nơi đây, bạch nhạn có thể khẳng định. Thảo nào khi nghe cô nhắc tới quán cà phê tầng thưởng, ông chủ hoa luyện ấm a ấp uống, vẻ mặt sợ hãi. Chốn riêng tư này, chốn này an toàn, có thể nghe nhạc, uống cà phê, có thể vui thú, liếc mắt đưa tình, tình nồng, ý đậm. Có phải họ đã từng ngồi ở chỗ cô đang ngồi hay không? Lúc này Bạch Nhãn không còn cảm thấy đau đớn nữa tin tức lỗi thời chẳng gây nên cơn sóng gió Hành động này của lục đình phi hơi có vẻ làm to chuyện Chuyện chủ thân kiếm và y đồng đồng Cô cũng biết đủ rồi Cách khách sạn hoa này hoa hưng này không xa Chính là tổ ấm bí mật mà xếp khang tạo cho y đồng đồng Dưới tổ ấm ấy là chiếc xe thể thao màu đỏ Cũng là tấm lòng của xếp khang Quán cà phê này cũng chỉ là hoa hậu phiên cho tài tử gia nhân bí mật hẹn hò nhau mà thôi. Cô cười với Lục Định Phi. Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu không đủ để thanh toán thì tôi không ở lại để rửa tách trừ nợ đâu đấy. Lục Công Tử quả thật rất gian xảo Làm gì cũng có dụng ý riêng, hôm nay chắc chắn không chỉ đưa cô tới thăm hậu ở viên của siếp hăng đấy chứ. Lục Định Phi cười ha hả. Không sao, tới lúc đó anh chắc chắn em chạy trốn còn anh ở lại với chọn là được. Bạch nhạn tỏ ra cảm kích. Nếu chúng ta đã bao riêng chỗ này thì tôi sẽ thưởng thức cho đá. Cô đặt tách xuống, hai tay chấp sau lưng, bước từng bước. Về phía góc tường, lục định viên hãy nhắm một ngụm cà phê, hiếp mắt cười những cô ngắm bức họa, ngó bức ngày sang bức kia Rồi anh ta bỗng đứng dậy đi ra ngoài Một lát sau Nhưng viên phục vụ bước vào dùng cùng anh ta Giai điệu im điềm thủ thủy Trong phòng được đổi thành Bài Ai là người em đang chờ đợi Của Trần Gia Duy Câu chuyện của em có lẽ hơi đặc biệt Con đường đã quanh co Phúc khủy Trong bóng đêm chỉ dựa vào trực giác Bằng trực giác mong manh Một ngày trong đời có lẽ ai kia sẽ xuất hiện Bước vào trái tim em Không cần anh là Mary Brayford, chỉ cần anh nhân hậu biết quan tâm. Ai là người em đang mong đợi chi phút nào anh mới xuất hiện. Ai là người em mong đợi em không vội đâu anh. Cô nhóc, lục đình Phi nhanh nhẹn đi tới trước mặt bạch nhẹn. Còn nhớ đời đề nghị của anh ở đảo Giang Tâm Chứ, Hàng Kiếm là người cùng ngồi trên chiếc thuyền mà em đang đợi sao Bạch nhạc bị lời ca của bài hát này thu hút, ánh mắt như phủ một bàn mưa ẩm ướt. Bây giờ có phải đã thấy anh không hề nói sai chứ? Lục công tử không dính bên khởi nghĩa mà biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Nhưng dù là như vậy, bạch nhạc cũng không muốn nói hết với anh ta những điều này. Lục công tử không phải là đối tượng để tâm sự. Lục công tử chưa già mà sao cứ thích nhắc tới chuyện cũ nhỉ? cô quay đầu đi tò mò với tay sờ vào những bức tranh, chép bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci trên tường. Lục Định Phi lắc đầu cực khẽ, say vai cô lại. Bạch nhạn, chúng ta hợp tác đi. Bạch nhạn nghiêng đầu, đảo máy mắt máy vòng. Hợp tác như thế nào? Lục Đỉnh Phi nhếch mày nhưng tốt nhìn cô. Anh không muốn đưa Khang Kiếm vào tù, chỉ cần trước vì bầu cử hội đồng nhân dân em cung cấp cho ủy ban điều tra kỷ luật một hai chứng cứ chứng minh cậu ta hồi nhận hối lộ để cậu ta bị đình chỉ công tác và bị cơ quan điều tra hỏi thăm và sau đó cùng lắm là bị xử phạt nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều lục công tử tôi trong tôi cũng giống cô nàng ngớ ngẩn đầu óc có vấn đề không bạch nhạn công môi đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên vai cô lục định phi thoáng chừng lại Thang kiếm không chỉ có nhân tình bên ngoài mà còn lấy em vì ý đồ xấu. Bây giờ còn đón mẹ cậu ta từ bất Kinh tế để xúc phạm em. Em bị đối xử như vậy mà không muốn trả thù sao? Cách trả đũa của tôi rất nhiều. Một mình tôi cũng tự làm được. Bạch Nhạn nhắm mắt, không hề cảm kích. Ly hôn. Lục Định vi cười nhíu cợt. Như vậy chẳng quá hơi cho cậu ta sao? Bạch Nhạn thở dài, vẻ mặt rất chân thành. Lục công tử, trong anh cũng không lưu hào phóng, không đợi người người, hóa ra chỉ là một bình hoa mà thôi. Hả? Lục đứng phía tròn mắt, bạch nhàn giảng giải. Tôi hợp tác với anh bồi nhỏ khăn kiếm thì thanh danh của tôi đẹp lắm à. Người ta nhìn thấy tôi sẽ xì xào chỉ trở sau lưng. Nói coi kìa, đó chính là một vợ của Khang tham quan đó. Nếu sự việc bại lộ, người ta sẽ nói lòng dạ đàn bà nham hiểm nhất. Lợi đàn bà gài bãi chính chồng mình Thì đó có còn nhân tính nữa không Dính vào những chuyện sau này Còn ai dám lấy tôi nữa Việc gì tôi phải mang tiếng Để đời sau này Thay cho anh Hơn nữa Anh dám khẳng định xếp khang nhận hối lộ sao Lục định phi nhau mắt Ngắm nghiếc bạch nhạn từ trên xuống dưới rồi đọc đầu Em nói có lý Đó là vì em chưa biết điều Kiện hợp tác mà anh chuẩn bị nói Anh nói đi Bạch nhạc ra dấu mời Chỉ cần anh em giúp anh Anh trúng cử chức thị trưởng Xây dựng thuận lợi sau đó em đi hôn Anh sẽ lấy em